Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ chương 3906 Kim Sắc Vòng Xoáy Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz Cái gì Lâm Tiền Bối còn không có đi ra tiên minh đại hội lập tức Muốn khai mạc như tiếp tục trì hoãn có lẽ sẽ cản không nổi rồi Vân Nhược Nhân giật mình nói Ta đây tự nhiên hiểu được Có thể lâm sư để không đi ra ta lại thế Nào xử lý đâu này Thiếu niên họ long vẻ mặt buồn sầu chi sắc Vài vạn năm đến Hắn cũng không có đối mặt qua như thế gian nan lửa Trọn Mờ mịt không liệu Căn bản không biết phải làm sao Mới đúng Lâm tiện bối còn có đã từng nói qua Hắn bế quan là vì cái gì Vân nhược nhan vẻ mặt quan tâm chi sắc Hôm nay vực ngoại thiên ma thế, công càng ngày càng lăng lệ ác liệt rồi, làm như vân gia chi chủ. Cũng muốn cân nhắc ra tộc tiền đồ, gia nhập tiên đảo minh, không thể nghi ngờ là vô cùng tốt lựa chọn có. Thể ôm đoàn sưởi ấm, nhưng tương ấm cũng sẽ có rất nhiều cản tay cùng. Nghĩa vụ Nếu là Lâm Hiên có thể trở thành tiên đảo minh chi chủ như vậy đối, Với vân gia mà nói, không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Dù sao nàng cùng lâm hiên có như vậy một phần cố nhân chi tình, phong. Uyển quận vân gia, hoặc nhiều hoặc ít, cũng có thể đạt được một ít. Trông non. Nói cách khác, song phương hôm nay đã là nhất vinh câu vinh, nhất tổn. Câu tổn từ khi đã có cái kia phiên xảo ngộ về sau, vân nhược nhăn. liền quyết định. Muốn cùng vân ẩn tôn cộng đồng tiến thối rồi. Hôm nay tiên minh đại hội muốn khai mạc, lâm hiên nhưng như cũ bế quan. Không ra, ngươi làm cho nàng sao có thể đủ không nóng lòng như lửa. Thiếu niên họ long cũng không hiểu được. Hai người tương đối sốt ruột, biểu lộ đều có như hiến bò trên chảo, nóng. Lập tức mặt trời treo cao, thời gian đều nhanh đã đến giữa chưa thiếu. Niên họ long sắc mặt càng phát ra khó coi đến không dùng kèm theo. Tình trạng đợi lát nữa không đi thật có thể không còn kịp rồi. Liều mạng. Hắn cắn răng một cái ảo ảo đứng lên như lâm hiên bế oan cung thất. Đi đến. Sự cấp tòng quyền hôm nay chính mình chỉ có thể đi lâm sư để trước. Cửa khấu trừ quan. tựu tính toán hắn muốn trách tội ta cũng bất chấp. Thiếu niên họ long như thế như vậy nghĩ đến. Nhưng mà đúng lúc này một hồi kêu to âm thanh truyền vào lỗ tai. Cái kia tiếng kêu gào trong sáng vô cùng rồi lại có một cỗ nói không. Nên lời hùng hồn chi ý như hổ gầm rồng ngâm ảo ảo truyền vào trong tai. Đây là thiếu niên họ long đại hỷ bề bổn vài bước đuổi tới. Chỉ thấy trước mắt thanh quang ló lên. Lâm Hiên đã, đã xuất hiện ở trước mặt. Ý cười đầy mặt, vẻ mặt hưng phấn vô cùng. Cũng khó trách Lâm Hiên đại hỷ. Lần này luyện hóa cửa thánh linh tiểu tuy nhiên chỗ tốn hao thời gian. Bao nhiêu muốn vượt qua dự tính nhưng thu hoạch được chỗ tốt đồng. Dạng còn hơn tưởng tượng rất nhiều. Dung hợp 9 loại chân linh chi huyết. Không chỉ có lại để cho thực. Lực của mình đột nhiên tăng mạnh Nhưng lại đã lấy được điểm rất tốt Chỗ Từ nay về sau Lâm Hiên không bao giờ nữa sợ bách độc Ngoài ra bách Linh ấm cũng nhanh hơn tốc độ sống lại Trời cao đãi chính mình thật sự không tầm thường Lâm Hiên ngẩn đầu nhìn sắc trời long sư huyên Không có ý tứ Tiểu Đề ra đã tới chậm Ha <cười> ha <cười> Không dối gạc sư đệ Lúc này đây, thật sự đem ngu huyên sẽ lo. Lắng bất quá sư để bình an là tốt rồi. Hôm nay khoảng cách tiên minh, đại hội khai mạc thời gian dĩ nhiên gấp gáp, chúng ta hay vẫn là không cần nhiều nói. Trước chạy tới hội trường, làm tiếp đỉnh đoạt. Thiếu niên họ long như thế như vậy mà nói cũng tốt. Lâm Hiên tự nhiên không chút nào gì nghỉ cùng Vân Nhược nhan đánh nữa. Một cái bắt chuyện, sau đó ba người toàn thân tinh mang đại tố cùng. Thi triển thần thông, hóa thành màu sắc bất đồng phi cầu vồng biến. Mất tại phương xa bầu trời. Một đường không nói chuyện, rất nhanh bọn hắn liền đi tới nùng nguyệt. Thành ở giữa, sau đó ba người độn quang phương hướng thay đổi thẳng. Đứng hướng lên chui vào đám mây Mây trắng đóa đó Từ dưới chân bay xuống Đi vào hai ba vạn trượng không trung về sau Có thể trông thấy vô số Mặc áo giáp Cầm binh khí tu sĩ tuần tra Mà tại phía sau bọn họ Nhưng lại một cái cực lớn vòng xoáy Này vòng xoáy thanh thế bàng bạc Toàn thân làm vàng ứng ánh chi sắc Đường kính càng là tầm hơn 10 trượng có thừa liếc nhìn lại toàn bộ, tâm thần đều phản phất bị hấp dẫn. Cách này là Tiên Minh đại hội cửa vào. Bởi vì giờ phút này thời gian đã muộn, cho nên tiến vào bên trong tu. Sĩ đã không nhiều lắm, chỉ có giải rác hai ba cái. Mà Lâm Hiên ba người vừa bay đến phủ Cận đã bị cản lại rồi. Đó là một đội mặc áo giáp, cầm binh khí tu sĩ Áp chế kỳ quái thú không phải sư không phải hổ. Có kinh người lệ khí. Một phóng mà ra. Những tu sĩ này cũng thân hình cao lớn toàn thân mặt lấy trầm trọng. Áo giáp. Là yêu tục. Lâm Hiên Liếc có thể nhận ra nếu không nhân loại bình thường tu tiên. Giả ít có người thân thể có thể cường đại đến trình độ như vậy. Ba vị là tới tham gia tiên minh đại hội đấy sao? Xin lấy ra thiệp, mời, đến nùng nguyệt thành tu sĩ tuy nhiều nhưng chân chính có tư cách. Tham gia tiên minh đại hội mời chưa đủ một, vì phòng ngừa có vực. Ngoại thiên ma gian tế trà trộn vào đi kiểm tra cũng có chút nghiêm. Khắc địa phương, tốt, lâm hiên ba người biết rõ quy củ tự nhiên sẽ không làm khó những này. Tiểu tu tiên giả, tay áo hất lên, liền đem thiệp mời đem ra. Cầm đầu yêu tổ tu sĩ cầm ở trong tay ánh mắt đảo hoa sắc mặt tự Lập tức đại biến rồi Bề bổn cung kính sâu thi lễ nguyên lai là vân ẩm tôn lâm lão tổ Long tiền bối cùng phong huyển quận vân tiên tử ván bối không biết Vừa rồi thật thất lễ ba vị mau mời đi vào Không sao Lâm hiên biểu lộ bình tĩnh không có sóng thò tay đem thiệp mời lấy Ra, sau đó liền cùng hai người cùng một chỗ bay vào trước mắt vòng. Xoáy, mới vừa vào đi, liền cảm giác pháp tắc chi lực bốn phía, nếu là cảnh. Giới hơi yếu tu tiên giả, chỉ sợ tự không thể không tế ra pháp bảo. Phòng hộ, lâm hiên ba người, tự nhiên chẳng hề để ý. Những pháp tắc chi lực này yếu ớt vô cùng, đối với bọn hắn ảnh hưởng. Cơ hồ có thể không cần tính. Đã bay ước chừng thời gian một chén trà công phu, phía trước rộng mở. Trong sáng trở nên chim hót hoa nở. Lâm Hiên chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, đã nhìn thấy một tiên khí mờ. Mịt quảng trường. Trên quảng trường lờ tu sĩ đủ có mấy vạn nhiều. Từng cái đều thực lực không tệ, không cần phải nói tựu là theo bốn. Phương Tám hướng đuổi tới tham gia tiên minh đại hội tu tiên giả. Quảng trường bốn phía, giấy núi không ngước phập phòng, san sát nối tiếp. Nhau có thể trông thấy một ít như Quỳnh Lâu Ngọc Vũ Kiến Trúc. Đương nhiên tại đây cũng có giáp sĩ tuần tra. Số lượng có lẽ không có bên ngoài nhiều, nhưng luận chất lượng tắc. Thì rõ ràng không thể so sánh nổi rồi. Thuần một sắc ly hợp, đầu lính tắc thì ít nhất là đồng huyền cấp bậc. Tu tiên giả thậm chí còn có phân thần kỳ đại năng tỏa chấn không sai. Chỗ chú ý bọn hắn chỉ là tuần tra Một đường đi tới, lâm hiên ba người cũng nhận được nhiều lần cha hỏi. Đương nhiên chỉ cần hiểu rõ thân phận của bọn hắn, hết thầy mọi. Người đều cung kính cho đi. Thiếu niên họ long cùng vân nhược nhan cũng thì thôi, lâm hiên lâm lão. Tổ, đây chính là danh khắp thiên hạ nhân vật. Một ít độ kiếp cấp bậc đại năng đối với hắn như kỳ tích quật khởi có. Lẽ trong lòng còn có đáng nghi cho rằng tin đồn, không khỏi thêm mắm. Thêm muối đem lâm hiên thực lực nói ngoa quá lời rất nhiều. Đều tập trung đầy đủ hết lực lượng, muốn đem lâm hiên đánh cho thất. Linh bát lạc. Nhưng phía dưới tu tiên giả đối với Lâm Hiên thế nhưng mà kính sợ bội. Phục, ai không muốn nhất phi trùng thiên trở thành đỉnh cấp nhân vật. Lâm Hiên câu chuyện quá sốc lòng rồi, nói ngắn lại cũng không có gì Hoán bao lâu, rất nhanh bọn hắn tựu tiếp cận cái kia cực lớn hoàng. Trường rồi, chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.